các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net oh, muốn thực hiện một chuyên đề về phòng hồ sơ của trường các bác là những cán bộ cần cù thầm lặng làm việc là những vị anh hùng không công khai xuất hiện chúng cháu muốn đông đảo sinh viên có một nhận thức mới đối với công việc của các bác hình nói r õ n g dạc đường hoàng còn lượng thì khe khẽ gật đầu anh nghĩ chỉ qua những câu nói nhăn nhít này đủ thấy cô bạn đồng hương chồng thanh tú trong sáng của anh có thể dư sức sông pha vào xã hội phức tạp. Quả nhiên bác ta bớt cảnh giác ngay. Các cô cậu đã nghĩ về chúng tôi như thế thực quả hiếm thấy. Hai cô cậu định phỏng vấn như thế nào? Trước tiên phiền bác giới thiệu cho chúng cháu biết phòng hồ sơ của trường. Hình nói cứ như là thật. Để tôi nghĩ xem. nên bắt đầu nói từ đâu phòng này được thành lập từ năm 1952 đã có lịch sử lâu đời hiện nay các vụ thấy nó chật chội như thế này ngay cái cửa sổ cho thoáng khí cũng không có bởi vì chắc các vị cũng hiểu phòng hồ sơ đâu phải đơn vị quan trọng như các đơn vị giảng dạy nghiên cứu các phòng ban hành chính cho nên không được coi trọng cho lắm rõ ràng bác ta có không ít bức xúc nhân dịp này bèn xả ra đúng thế cháu thấy cũng lạ một gian nhà bé thế này thì lưu trữ được mấy năm hồ sơ tôi biết ngay là cô sẽ hỏi câu này các hồ sơ bình thường ví dụ hồ sơ về cán bộ giảng dạy và sinh viên đang học đều do các phân viện và các kho a lưu trữ hồ sơ về sinh viên đã ra trường cán bộ nghỉ hưu do phòng quản lý học sinh và phòng tổ chức lưu trữ. Nếu không toàn bộ hồ sơ sinh viên giảng viên bao nhiêu năm trời đều dồn về một nơi thì phải chất cao đến trần nhà. Thế thì những tư liệu và hồ sơ thuộc loại nào do phòng lưu trữ bảo quản ạ? Bà cán bộ nói có vẻ tự hào. Nói chung là tất cả các tư liệu quan trọng. phòng này lưu trữ những tư liệu có ý nghĩa lịch sử và có giá trị tham khảo của bảy chục năm qua. ví dụ phòng lịch sử nhà trường muốn viết bộ sử mới thì trước hết cần hỏi ai rõ ràng là phải đến phòng chúng tôi trước. kho tư liệu ở đây chưa dám nói là mênh mông vô tận nhưng nếu nói là tinh túy hàng đầu thì không h o a chút nào. nói vậy tức là tư liệu phòng này lưu trữ rất phong phú. nhưng cháu vẫn không tin rằng căn phòng này có thể chứa nổi chúng hình bắt đầu tiến sâu vào vấn đề chính đương nhiên là không chứa nổi nơi này chỉ chứa một số rất ít những tư liệu mà người ta hay mượn đọc nhất tuyệt đại đa số hồ sơ hiện nay vẫn chất đống trong tầng hầm của tòa nhà số 3, c khu hành chính cũ thật là gian khổ suốt ngày tối om nhất là vào mùa đông trời chưa sáng tôi đã phải đến làm tối mịt mới tan tầm cả ngày không trông thấy mặt trời bác lại đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh của du thư lượng đang đ è o tôi còn nhớ các chú sinh viên ở hội nhấp ảnh hồi ấy chưa tìm được buồn tối nhà trường bèn bố trí cho họ chen vào chỗ chúng tôi để in chán tầng hầm vốn đã thiếu không khí có thêm họ vào không khí càng nồng nặc chết khiếp lượng thấy bác ta cau mày rõ ràng là vì nhớ lại cái cảnh không mấy tốt đẹp ngày xưa anh bội nói đó là các đàn anh khai quốc công thần của hội nhiếp ảnh chúng cháu hồi đó đã làm nay đến lượt bọn cháu đã là t r ư ở n g môn đời thứ 9 chưa từng tham dự lối đánh du kích của họ hình cười thời kỳ lịch sử ấy thật là thú vị bác có thể dẫn chúng cháu đến tham quan cái tầng hầm ấy được không? chắc chắn nó sẽ là trọng điểm trong tiết mục của chúng cháu. Bạc t à cũng cười. Được, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người. Khu nhà hành chính cũ nằm sát khu nhà giảng dạy y học cơ sở, đối xứng với hai tòa nhà giải phẫu và ghép phôi, xây dựng đỏ lốm đốm là một trong những kiến trúc kiểu cũ của trường. từ khi các phòng ban hành chính chuyển về khu nhà được quyên tặng mới xây, thì nơi này bỗng trở nên vắng tanh. Ngoài một vài đơn vị hậu cần vẫn còn ở. lại. Là...